không ngờ lại có chuyện như vậy chúng ta xưng hô với mụ thế nào nghe gọi là lâm tẩu hai người vừa nói chuyện vừa thu dọn đồ đạc đông phương bạch chợt nhớ đến một việc à sư phụ xuống dưới kết quả thế nào lão nhân lắc đầu thở dài lão quái nhân không chịu nói gì hết hỏi câu nào lão cũng không biết đến cả lão là ai cũng không nhớ ta nhìn lão lại thấy lạ quắc Dù hết cách cũng không tìm ra được điều gì hữu ích cả Bỗng nghe tiếng chim kêu rất lạ tay Trác Vĩnh Niên giả giờ không người xuống rồi nói nhỏ Có người đến, cứ bình tĩnh Người đi dòng qua bên phải sau đó vào rừng Đông Phương Bạch lập tức hiểu ra tiếng chim kia là ám hiệu Giữa trác Vĩnh Niên và tất lão tan Chàng theo lời của lão đi dòng qua phía bên tay phải Trong khi đó thì Trác Vĩnh Niên đi thẳng về chỗ để đồ đạc. Đông Phương Bạch đi một đoạn rồi đột ngột phóng nhanh vào rừng. Dòng lại, từ xa đã thấy có bóng người đang định sông tới, đã nhận ra là Tất Lão Tam. Tất Lão Tam cũng đã nhận ra chàng, dùng tay chỉ về phía trước rồi đột ngột biến mất trong rừng cây. Đông Phương Bạch theo hướng chỉ của Tất Lão Tam, chàng cẩn thận tiến lên. Quả nhìn phía trước, có một hắc y nhân, nắp sao gò đất, ló đầu nhìn tới phía trước. Thấy tóc của đối phương xám bạc, chắc tuổi cũng cả lục tuần. Chỗ hắc y nhân ẩn nắp, cách chỗ cô Trác Vĩnh Niên và chàng nói chuyện lúc nãy không đầy ba trượng Chắc hai người nói chuyện đã bị đối phương nghe hết rồi. Tình thế bắt buộc phải giết người diệt khẩu. Chàng không thích giết người, nhưng hiện giờ thì không còn cách nào khác. đông phương bạch tiếng sát không một chút do dự cách không phóng chỉ hắc y nhân chừng như cũng phát hiện có người đến gần nhanh như chớp quay lại nhưng đã trễ, chỉ nghe hự một tiếng ngã gục xuống gò đất đông phương bạch vừa định điểm vào tử tuyệt của lão nhân bỗng nghe có tiếng lá khô xào xạc đông phương bạch quay phát lại thì đã thấy thủy nhị nương cùng vị biểu ca của thủy bảo và cũng cùng một thiếu niên khác Chàng kêu lên Nhị nương Ba người tiếng gần Đông Phương Bạch lại kêu lên Ô oh, Mai Phương Thì ra thiếu niên kia là Mai Phương oh, Chàng chợt biểu ra Biểu ca của thủy bảo chính là tiểu linh cải trang Thảo nào thấy mặt cứ quen quen Bốn mắt nhìn nhau Đông Phương Bạch thấy lòng nao nao Nhị nương vào núi Đương nhiên là tìm con A đầu Giờ thì không lo nữa rồi Đông Phương Bạch phấn chấn tinh thần nói Tìm được rồi Ừ, chuyện này từ từ nói đi. Nhìn lão nhân nằm hôn mê ở dưới đất, Thủy Nhị Nương biến sắc, bước đến gần nhìn kỹ rồi lên tiếng nói, "Ấy, sao lại là hắn chứ?" Đông Phương Bạch ngạc nhiên hỏi, "Hắn là ai vậy?" "Đại Quá môn đường chủ Tây Môn Sương." Đông Phương Bạch chấn động. Thủy Nhị Nương là đệ tử Khôn Ninh cung lại có thể nhận ra một đường chủ của Đại Quá môn. Yếu không nên cung và đại quá môn quan hệ với nhau thế nào. Một đường chủ của đại quá môn lại là giáo đồ của Càn Khôn giáo, điều này nói lên cái gì? Tiểu Linh lúc này giọng kích động nói: "Đây là người thứ hai." Đông Phương Bạch trợn tròn mắt. "Người thứ hai? Phải, người thứ nhất bị người giết ở ngoài Quỷ Thụ Lâm đó." Đông Phương Bạch nhớ lại lúc Thiết Trượng lão lão nhìn thấy tử thi Cũng nói một câu y hệt như là Thủy Nhị Nương lúc nãy vậy Nhưng khi chàng hỏi thì lão lại không nói thật Đệ tử của Đại Quá Môn trở thành giáo độ càng khôn giáo đông Phương Bạch không ngăn được bạc hỏi Tại sao lại có chuyện như vậy? Tiểu Linh lát đầu nói Ly Kỳ không thể tưởng tượng được Nhưng đã sắp biết rồi Thủy Nhị Nương lên tiếng Tiểu hát người đi được rồi Tên này để ta xử lý cho đông phương bạch nhìn tiểu linh một cái rồi mới gật đầu các vị bảo trọng đông phương bạch chạy ra khỏi rừng lòng đầy nghi vấn dường như đã nhìn thấy được cái gì đó nhưng rồi lại thấy như ảo ảnh không nắm bắt được các vị niên đã đứng chờ sẵn đông phương bạch gọi sư phụ không cần nói ta biết hết rồi giờ chúng ta làm gì trở về phục hồi công lực cho giả báo Một mình hắn không hại gì đến đại cuộc Ngược lại cứu hắn để tạo quan hệ Từ đó tạo cơ hội Về đến nhà của phù lục Mọi việc vẫn như thường Chỉ thiếu có phù lục thôi Giả báo như người ngồi trên đống lửa Vừa thấy mặt của hai người đã dội hỏi Đạo gia có tìm được thuốc không? Ờ Tốn không biết bao nhiêu là công sức Dẫn khí của người còn lớn đâu Vậy khi nào có thể thi thuật được đây? Tối nay có thể động thủ được rồi Nếu được phục hồi công lực Đình bá này suốt đời không quên Lâm Tẩu từ phía sau chạy lên nói Đạo gia về rồi Ừ Trượng phụ người đâu rồi à, Có việc đi rồi Thường khi đi mấy ngày không về nhà Tiểu phụ đã chuẩn bị cơm xong Hay đạo gia dùng cơm trước đi Cũng được Lâm Tẩu lập tức dọn bàn Đông Phương Bạch cất đồ vào gian phòng Dành riêng cho hai sư đồ ru thịt dọn lên Trác vĩnh niên ăn uống ngon lành Tội cho giả báo ăn mà không biết mùi vị ra sao Chỉ mong lão đạo ăn mau mau để chữa trị cho gã Tôm xong xuôi đông phương bạch lôi mấy rễ cây ra rửa rồi đem sát thuốc Đúng một canh giờ sau Trác vĩnh niên mới ra hiệu cho giả báo lên giường Sau đó bảo dời đồng phương bạch Tiểu hát cứ theo cách của ta dạy mà làm Giả báo trợn tròn mắt Cả muốn đề nghị trách dĩnh niên đức thân động thủ Nhưng lại sợ lão nổi giận nên đành im Đông Phương Bạch giải giờ Điểm chỗ này rồi bóp chỗ kia Một lúc thật lâu thì mới thi triển độc môn thủ pháp Điểm mấy chỉ giải trừ cấm chế Sau đó đứng dậy nói Được rồi, chờ xem tình hình biến chuyển ra sao rồi tính tiếp Sau đó bưng chén thuốc quà nói Ngồi dậy uống thuốc đi Giả báo ngồi dậy bưng chán thuốc uống cạn, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nhưng vì sự phục hồi công lực cho nên hắn cũng ráng uống. Các Vĩnh niên chậm rãi nói, thuốc này dược lực rất là mạnh đó, nên phải điểm vào thùy nguyệt của ngươi để giảm bớt đau đớn. Giả báo uống thuốc xong rồi nằm xuống. Lúc này gã như là một con cừu non ngoan ngoãn, Đông Phương Bạch điểm vào thùy huyệt của gã một cái, gã lập tức ngủ say. Chắc Vĩnh Niên lúc này nói, Lâm Tẩu, người qua đây, Lão Phu có điều muốn hỏi. Đoạn Lão quay sang Đông Phương Bạch, Tiểu Hát, người ra ngoài trong chừng một lát đi. Lâm Tẩu ra ngồi ở trên ghế, các Vĩnh Niên khẽ hắn giọng nói, Người có viết Phù Lục là càng khôn xứ giả không? Biết chút ít, Tiểu phụ có rình coi hắn hoạt động. Người biết về càng khôn giáo nhiều ít. Không nhiều, Mọi chuyện hành động của chúng đều rất bí mật. có bao nhiêu giáo chúng vậy? Gần 1000. Giáo chủ là ai? Không biết, nhưng hình như không ở trong núi. Có lần tiểu phụ nghe chúng nói cái gì mà vào thành thỉnh thị giáo chủ. Ờ, tổng đà ở đâu? À, không biết rõ, nhưng theo tiểu phụ đoán thì ở trong cốc, cách địa huyệt lúc chiều một ngọn núi. Có lần tiểu phụ thấy phù lục biến mất vào trong cốc, nhưng trong cốc không thấy nhà cửa gì cả. Tin tức về quỷ quả do người cung cấp có phải không? Không sai, mấy lần thấy ở trong núi có điều cách xa quá, chỉ thấy ánh sáng bụng lên một cái rồi tắt. Các dĩ niên trầm ngâm một lát rồi nói, Bây giờ thôi ngươi đi đi, chờ khi phát hiện ra chuyện gì khác, ta sẽ thỉnh giáo sau. Lâm Tẩu lúc này gật đầu đi vào phòng. Đông Phương Bạch trở lại phòng ngồi chỗ Lâm Tẩu. Tiểu hát ngươi thấy sao, thăm dò mật cốc. ừ xem ra chỉ có cách đó thôi nhưng lực lượng của ta quá mỏng làm sao đây nói cho người biết toàn bộ cao thủ ở bên ngoài của khung ninh cung đã bí mật tập trung về đồng bách nhân lực tuy không bằng đối phương nhưng binh cần tinh chứ không cần nhiều chủ yếu là đấu trí đông phương bạch gật đầu chàng vừa nghe trác vĩnh niên nói vừa tính toán cho riêng mình sáng sớm hai sư đồ của đông phương bạch đã đến ngọn núi cách địa quyệt Đứng trên núi nhìn xuống cốc hẹp mà dài, như mất hút vào giữa hai quả núi. Cốc đạo là rừng cây kính mít. Đứng như Lâm Tẩu đã nói, không nhìn thấy nhà cửa chi cả. Cả ngàn đệ tử không lẽ trốn ở trong hang núi. Bỗng Đông phương bạch chỉ xuống đáy cốc và nói, có người kìa. Ở một khoảng rừng thưa, thấy bóng người đi thành đoàn. Thoáng một cái thì đã mất hút vào trong núi. Các dĩ niên nhìn ra xa một lúc rồi nói, hiệp cốc này chỉ là một con đường vào mà thôi. phía cuối hiệp cốc người có thấy núi liền sát núi không? bên trong đó nhất định còn có một cái cốc nữa. ta đoán định xào quyệt của chúng ở trong đó. đông phương bạch gật đầu. giờ chúng ta phải làm sao? trở về để sắp xếp thời cơ chưa tới không thể hành động khinh suất. đông phương bạch nhìn trác dĩnh niên. lâm tẩu nói. Càng khôn giáo chủ ở trong Đồng Bách Thành, giờ ta có biết Đồng Bách Đại thiếu Gia cũng là người của càng khôn giáo, hay là chúng ta bức đinh bá để dò la tin tức? Các dĩ niên lắc đầu, không được, giả báo là người thô lỗ nóng nảy người như hắn rất trung thành với chủ. Hơn nữa, ta nhận thấy, những điều hắn biết cũng không nhiều, không cần thiết phải mạo hiểm hậu tránh đã thảo kinh xà. Chúng ta phục hồi công lực cho hắn là lợi dụng ở một điểm khác. Điểm gì? Làm càng không giáo không coi chúng ta là đếp. đông Phương Bạch nói Có lý, vậy chúng ta trở về. Ngươi về nhà lâm tẩu trước đi Nếu có biến cố gì thì cẩn thận đối phó Tùy cơ ứng biến, ta đi có việc một lát. đông Phương Bạch không muốn hỏi lão đi có việc gì Bởi nếu chưa đến lúc hỏi lão cũng không nói Đến lúc tự nhiên rồi sẽ rõ, hai người chia tay. Đông Phương Bạch nhổ bừa một ít cỏ rồi quay về nhà của Lâm Tẩu. Ở nhà giả báo Đinh Ba đang ngồi hành công, đúng như lời dặn của Trác Vĩnh Niên. Vừa thấy Đông Phương Bạch bước vào Lâm Tẩu đã ra đón. Tiểu ca về sớm vậy? Đạo gia đâu rồi? À, sư phụ đi một mình để tìm một loại kỳ dược người có căn dặn không cần chờ cơm. Vậy tiểu ca đi nghỉ một lát rồi ăn cơm. Đông Phương Bạch dẹp xong đồ nghề Thì Đinh Bá cũng vừa hành công xong Đông Phương Bạch giả quan tâm Đinh Đại Hiệp thấy thế nào Quả nhiên là linh diệu Trần khí đã bắt đầu vận chuyển được Có điều còn hơi yếu thôi Đinh Đại Hiệp cố gắng hành công Càng nhiều thì công lực càng mau hồi phục Bóng bên ngoài có tiếng gọi Lão lột Lâm tẩu dội chạy ra ngoài Ai đó Một hán thử trung niên mặt đen Đã xuất hiện lên tiếng Là Diêu Tử đây Ồ Diêu Ca đó sao Chuyện gì vậy Diêu Tử quét mắt vào trong nhà Nhìn thấy Đông Phương Bạch Rồi nhìn sang Đinh Bá ra vẻ không quen biết Ờ Lão Lục đâu rồi Sáng sớm hôm nay đi đến giờ Chưa thấy về đó à, quái lạ Lâm Tẩu ra vẻ lo lắng nói Có chuyện gì vậy Trước này hãy cứ nói đi là đi Có khi Năm mười ngày không về đâu Lần này không giống như lần trước Tà vì hắn có hẹn uống rượu Lần đầu tiên hắn thất tính độ. Đồ. Đông Phương Bạch biết rõ Dư tử này cũng là người của càng không giáo Thấy phụ lục mất tích nên đi tìm Đứng ngẩn người ra một lát Dư tử lên tiếng máy à, thôi ta đi đây Dư tử ca không ngồi chơi một lát Biết đầu lục ca trở về Thôi khỏi Hắn về bảo đi tìm ta gấp. Dứt lời quay người đi ngay. Lầm tẩu dọn cơm lên. Gần nơi bờ giật. Chỗ của thủy bảo bị sải chân. Các dĩnh niên và tất lão tam đang chậm đầu bàn tán. Lát sau tất lão tam bỏ đi. Các dĩnh niên tìm một tảng đá ngồi xuống. Chừng nửa canh giờ sau. Một lão nhân râu tóc bạc phơ. Như một vị tiên ông chống gậy đi tới. Các dĩnh niên nhìn đối phương một lát rồi lạnh lụng hỏi. Tôn giá là... Người trong núi, giọng của lão nhân còn lạnh hơn gấp mấy lần. Các dĩnh niên điềm nhiên. Có điều chi chỉ giáo không? Người ở đây làm gì? À, hái thuốc, mệt ngồi nghỉ chân. Dịch dùng thuật của người khá lắm, nhưng không có gạt được lão phu đâu. Các dĩnh niên trong lòng kinh hãi nghĩ thầm. Lão già này ghê gớm thật. Nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn đối phương một lát rồi cười cười nói. à, à, à. Dịch dùng thuật của tôn giá cào mình Nếu lão phụ đón không làm Thì tôn giá chính là Tam hận tiên sinh Kỳ thực lão không phát hiện ra đối phương dùng dịch dung Nhưng tất lão Tam đã đến báo cáo chuyện Thủy Nhị Nương có đôi lời chuyển đến Nên lão chỉ đón mò Lão Nhân cười lớn <cười> Nhà hăng lực của người khá lắm Người là ai Hồ Tinh Trác Vĩnh Niên Người đến tìm bán nhân Không dám Nên nói là bái kiến mới đúng chứ Ngươi làm sao biết ta sẽ tiếp kiến người đây hả? Lúc nãy đồ đệ vừa mới báo cáo tiên sinh cứu sống thủy cô nương Rồi thu dụng làm đồ đệ Bởi vậy cho nên lão phu mạo muội xin tiên sinh chỉ giáo Đây là một nước cờ liều của Trác Vĩnh Niên Lão thấy tam hận tiên sinh đã phá vỡ nguyên tắc tam hận Tức hận giang hồ, hận nữ nhân và hận tiền tài Nên đánh liều rủ lão tham gia vào chuyện giang hồ tam hận tiên sinh vẫn giọng dứt khoát, không một chút biểu cảm nói. Các người đang muốn điều tra vụ đại quá mù mớt tích, không sai. Lực lượng của các người có bao nhiêu mà dám đối đầu với càng khôn giáo hả? Việc này đành nhờ đến tiên sinh trợ lực thêm rồi. Ngừng một lát, lão lại nói thêm. Chỉ sinh tiên sinh chỉ giáo chưa đâu có dám làm phiền đại giá. tam hận tiên sinh trầm ngâm một lúc rồi nói. bản nhân có thể chỉ điểm các ngươi dài điều nhưng có điều kiện các vĩnh niên hơi ngạc nhiên lão quái lại đòi điều kiện với kiểu cách của lão chắc chắn điều kiện này không phải tầm thường xin tiên sinh nói rõ một chút giết cho ta hai người ai càng khôn giáo chủ cùng phu nhân của hắn từng tiếng từng tiếng một nghe như từng giọt băng rót vào tai các vĩnh niên nghe tim của mình đánh thoát một cái Giữa tam hận tiên sinh với phu phụ càng khôn giáo chủ có thù quán Mà hắn lại ra điều kiện này Bản thân hắn sống trong đồng Bách Sơn Tại sao không tự tay giết người mà phải nhờ đến người khác Đã cùng càng khôn giáo đối địch thì nhận lời cũng không có gì là trở ngại Các vĩnh niên gật đầu Lão Phu chấp nhận điều kiện Chấp nhận rồi phải làm cho được Đương nhiên Sông mục có tâm hận tiên sinh như hai mũi kim bạc nhìn muốn xoay thủng vào các dĩnh niên. Thật lâu xào hắn mới lên tiếng. Càng khôn giáo chủ là đồ bại hoại nhất trong gió lập. Hắn là tên bại hoại nhất trong các tên bại hoại trên giang hồ. Mưu kế đà đoan hành sự thì ác độc, còn hơn cả độc xà ác thú nữa. Còn nữ nhân kia cũng là một loại âm hiểm tuyệt luân trên giang hồ khó kiếm người thứ hai. Ngươi có làm được không? Các Vĩnh Niên tính như không. Lão phụ tự tin có thể đối phó được. Rồi, giờ thì ngươi thắc mắc gì cứ hỏi đi. Càng không giáo chủ là ai? Câu hỏi này bản nhân không trả lời. Các Vĩnh Niên ngẩn người, vì lẽ gì đối phương lại cự tuyệt trả lời câu hỏi này? Lão không sao hiểu nổi. Hắn đâu có lý do gì để giấu lai lịch của kẻ mà hắn muốn giết chứ. Tam hận tiên sinh lại lên tiếng. Nhưng trước khi người giết chết đôi cậu nam nữ đó, Phải nói là giết vì bản nhận Được. Người hỏi tiếp đi. Quỷ quả thật ra là thứ gì vậy? Quỷ quả có phải thứ ánh sáng làm cho người ta mù mắt không? Chính nó. Các dĩnh niên nhìn chầm chạp vào mắt của tam hận tiên sinh. Lão đang nóng lòng chờ nghe câu trả lời bí mật hơn mười mấy năm nay, sắp được dạch trần. Tam hận tiên sinh bỗng trở nên trầm mặt. Các vĩnh niên lo lắng, nếu đối phương lại không trả lời thì lão không biết phải làm sao. Thật lâu sau thì tam hận tiên sinh mới chậm rãi nói. cái người gọi là quỷ quả, thật ra phải gọi là thần sa. Thứ cát này có ở một nước cách đây hàng ngàn dặm trong một sa mạc. Dương triều của nước ấy dùng để bảo vệ lăng mộ, phối hợp dơi chất dẫn quả, đề phòng bọn trộm vào lăng mộ. Khi chạm phải cơ quan, làm điểm quả thần xa trái phát ra ánh sáng làm kẻ trộm mù mắt. Thần xa ngoài công dụng làm mù mắt, nó còn có thể làm hại người mất trí nhớ không? Nghe nói đây, tam hận tiên sinh rung rung người, xong một của hắn bắn ra những tia lửa. Phải một lúc lâu sau thì mới bình tĩnh lại và nói. Làm cho người ngộ hại mất trí nhớ là một thứ kỳ dược. Cũng có thể gọi là một thứ kỳ độc. Tùy phân lượng mà trí nhớ bị mất nhiều hay ít, nặng có thể thành người mất trí. Các diễn niên lờ mờ hiểu được thứ độc dược này tất có một quan hệ như thế nào đó đối với tam hận tiên sinh. Nhưng không thì lão không có kích động đến như vậy. Các dĩ niên lúc này lên tiếng hỏi. Có thuốc nào giải được không? Có thể có, có thể có, là thế nào? Trác dĩnh Niên định hỏi lại cho rõ, Nhưng nhớ tới tính tình cổ quái của đối phương, Lão lại thôi. Thần xa hình dáng ra sao? Giống như các mịn màu xanh, Phải đốt cháy thì mới có tác dụng, không sai. Trật tâm hận tiên sinh như không còn hứng thú nói chuyện nữa, Quay lưng lại và nói, Người hỏi như vậy đủ rồi, Không được trở lại nơi đây nữa, hãy nhớ cho kỹ lời hứa của người đó. Dứt lời chống gậy bỏ đi. Các dĩnh niên hơi ngẩn người, rồi cười cười bỏ đi. Trời gần tối, các dĩnh niên mới đến nhà của phụ lục. Giả báo đình bá đang ngồi ở trên giường hành công. Để rút ngắn thời gian phục hồi công lực, suốt ngày nay hắn không dám ngơi nghỉ. Các dĩnh niên ra hiệu bảo với lầm tẩu giám sát bên ngoài. Rồi kéo Đông Phương Bạch vào phòng, dành riêng cho hai sư đồ hai người thì thầm gì đó rất lâu. Đông Phương Bạch đi ra, lại đến phiên cô Lâm Tẩu vào. Thật lâu sau thì Lâm Tẩu mới ra ngoài dọn cơm. Đinh bá lúc này hành công xong rồi bước xuống giường. Đạo gia, hôm nay dất giả cho đạo gia rồi. Ừ, bốn đạo gia phải dất giả lắm mới tìm được cho ngươi một vị thảo dược quý Coi như đó là phần phước của người Chỉ cần một giờ công lực của người có thể phục hồi được tám thành Còn hai thành nữa tự ngươi làm lấy nhờ Giả báo không người sát đất rồi nói Đà tạ ơn tái tạo của đạo gia Chẳng ai đạo gia tính công xá như thế nào Giả báo cũng đã nghe đồn cái lệ của Bách Thảo Đạo Nhân Trị bệnh luôn luôn ra giá cực cao Các dĩnh niên gãi gãi đầu rồi nói À, thôi khỏi đi, coi như bốn đạo già cao hứng trị không công cho người đâu. Giả báo quỳ xuống, ờ, bôi đà tạ. Đừng dậy, đừng dậy, bốn đạo già rất ghét cái thôi phạm tục này. Giả báo dạ liên hội. Cơm nước xong rồi, lâm tẩu bưng lên một chén thuốc, cái gọi là thảo dược quý. Giả báo một hơi uống cạn. Tiểu hát tiếp tục động thủ, lát xào. Giả báo lại bị điểm vào Thùy Việt ngủ say. Ba người lại bàn luận. Chừng một canh giờ sau Đông Phương Bạch giải khai quyệt đạo cho giả báo, gã tỉnh dậy giận công thấy công lực đã phục hồi quá nữa. Lão Mừng rỡ quỳ xuống bái tạ, hết rác vĩnh niên rồi đến Đông Phương Bạch. Xong gã nói ngay, tại Hạ phải đi. Lâm Tẩu ngạc nhiên nói, Đinh Đại Hiệp không chờ đến sáng mai sao? Không chờ được. Đại Thiếu đang lo lắng. Nói xong rồi cung kính thi lễ với tất cả mọi người Rồi sau đó đi ngay Các vĩnh niên gật đầu nói Chỉ mong con cờ này phát huy được tác dụng Bỗng lâm tẩu kêu lên một tiếng kinh hải Các vĩnh niên và đông phương bạch giật mình nhìn ra song song kêu lên một tiếng Trước cửa xuất hiện một lão nhân tóc bạc phơ phơ Hai mắt lờ đục Nhưng thỉnh thoảng phát ra tia sáng như kim bạc Lão chính là bất di lão nhân Đông Phương Bạch kêu lên, Tiền bối vào đi. Lâm Tẩu lúc này bước ra khép bớt cửa lại. Bất di lão nhân lại lên tiếng, Tình hình ở trong núi lão phù biết được sơ sơ, Cũng nhờ thủy nhị nương. Dừng một lát lão nhân lại tiếp lời, Hiện thời cao thủ của ta đã tập trung về đồng bách phần tán ở nhà dân, Để tránh tai mắt của địch, Chỉ cần chờ lên là lập tức hành động, nếu cố tử là phải tìm cách thâm nhập vào sào quyết định để tạo không. thời cơ đánh úp các chỉnh niên lúc này gật đầu nói đây là điểm khó khăn nhất mà bọn giảng bối đang lo nghĩ từ từ cơ hội nhất định sẽ đến thôi dừng một lát lão nhân lại nói tiếp lão phu vào đến đây định ở lại tiếp ứng cho các người ở đây có chỗ nào khả dĩ ẩn thân được không lâm tẩu gật đầu nói có Ngôi nhà này giữa núi, phía sau có một gian thạch động, giống đệ trữ lương thảo. Bất vì lão nhân gật đầu, Ơ, vậy thì tốt rồi. Làm tẩu dội chạy đi chuẩn bị. Bất dì lão nhân lại nói, Hiện giờ chúng ta chờ tin tức nữa. Nếu thành công thì đại sự coi như thành. Rắc Vĩnh Niên hỏi, Tin gì? Các người có nhớ tên đệ tử càng khôn giáo bị Thủy Nhị Nương mang đi không? Nhớ! Nhớ! Hắn là một trong ba đường chủ của Đại Quá môn. Đúng vậy, hắn đã bị mất ký nhớ, giờ đang chờ thử nghiệm giải dược của Tam Hận Tiên Sinh. Nếu giải được công hiệu hắn sẽ phục hồi trí nhớ chừng đo, không biết chừng lại biết được nhiều điều cơ mật của Càn Khôn giáo mà còn có thể thông qua hắn tạo được nội ứng nữa. Đông Phương Bạch phấn chấn tinh thần ơi, vậy thì hay quá. Giờ thì Trác Vĩnh Niên mới hiểu Lúc lão hỏi Tam Hận Tiên Sinh có thuốc giải đâu Là mất trí nhớ ấy không Thì lão chỉ nói một câu mập mờ là có thể có Thì ra Tam Hận Tiên Sinh đã chế ra giải dược Nhưng chưa thử nghiệm nên không biết chắc là có hiệu nghiệm hay không Nên mới có câu trả lời như vậy Ba ngày Bất di lão nhân ẩn thân trong thạch động sau nhà của Phụ Lục Ngày nào cũng có người tới hỏi thăm tin tức của Phụ Lục Đồng Phương Bạch và các dĩnh niên Cũng ngày ngày ra ngoài hái thuốc Trời vừa tối không lâu Cơm nước cũng vừa xong Đông Phương Bạch và Trác Vĩnh Niên Ngồi bên đóng lửa bàn luận Bất vì lão nhân rất ít khi ra ngoài Đề phòng tay mắt của càng khôn giáo Bóng bên ngoài có tiếng nói Chờ ở đây Tiếp đến là có tiếng bước chân Đông Phương Bạch và Trác Vĩnh Niên nhìn ra Một trung niên hán tử bước vào nói Đạo gia đã lâu không gặp các chính niên gật đầu, đây là ngươi. đông phương bạch chấn động thì ra đối phương chính là chu đại khánh. giờ giấc này hắn xuất hiện ở đây không cần nói cũng biết hắn là người của càn khôn giáo. châu đại khanh hành lễ, đạo gia còn nhớ tại hạ không? Ờ, mới mấy ngày chưa đến nỗi quên đâu. tại hạ chỉ sợ không tìm gặp được đạo gia thôi. Ờ, ngươi làm sao biết bổn đạo gia ở đây vậy? hỏi thăm những bằng hữu sống ở trong núi. người tìm bổn đạo gia có chuyện gì? Cầu thuốc. <cười> Lại cầu thuốc. Bệnh nhân ở đâu? Ngài ở trong núi này. các Dĩnh Niên lườm Châu Đại Khánh một cái rồi hỏi, lần trước tiền công 50 lạng, lần này là bao nhiêu? Châu Đại Khánh không cần suy nghĩ hắn nói, à, gấp đôi. <cười> 100 lạng là cả một gia tài, bệnh nhân là ai vậy? đạo gia đi rồi thì sẽ biết mà. Đi ngay bây giờ sau. Cúi mông đạo gia gì giá kiệu đã chờ sẵn ở bên ngoài. Ta <cười> kiệu cũng chuẩn bị luôn. Người chắc chắn là bổn đạo gia sẽ nhận lời sau. Y già vốn có lòng từ bi, chắc đạo gia không có cự tuyệt đâu ha. Lâm Tẩu bước ra vẻ ngạc nhiên. Trước sự xuất hiện của Chu Đại Khánh. Chu Đại Khánh lên tiếng hỏi. vị này là nương tử của phụ lục Chính tiểu phụ xin hỏi Tại hạ hội chu Tuy chưa từng đến đây Nhưng thường uống rượu với phụ lục Các vĩnh niên quay sang Đông Phương Bạch Ngươi đi chuẩn bị đồ đạc Không được để thiếu một cái gì nha Rồi quay sang chu Đại Khánh Ngươi ra ngoài chờ đi Chờ cho chú Đại Khánh đi ra ngoài rồi Lão hạ thấp giọng Lấy rừng thuốc đem theo độ nghề của ngươi Không chừng có chỗ sẽ dùng tới. Chúng ta đi lần này chưa chắc trở về được. Câu nói cuối cùng của lão làm cho đông phương bạch lạnh cả người. Đối phương đến bất thần như vậy để mời đi chắc là có cơ hội để thâm nhập vào hổ quyệt. Nhưng đồng thời đối phương chủ động đến cho nên chưa biết hung cát như thế nào. Vừa vào phòng xích chút nữa chàng kêu lên thành tiếng. Ở trong phòng có một người đứng quay lưng ra ngoài. Vào đây. Đông Phương Bạch bước lên mấy bước nhận ra là tất lão tam. Thì ra là ngươi, đến lúc nào vậy? Ta vừa mới theo chân của gã họ chu. Đồ đệ của thiên hạ đệ nhất thần thâu quả không kém, vào nhà mà không có ai hay biết. Có chuyện gì vậy? Thủy nhị nương sai ta mang giải dược đến. Uống giàu sẽ không sợ các loại độc, làm mất trí nhớ của đối phương. Nói xong đưa hai gói giấy nhỏ, Đông Phương Bạch giỏi hỏi. người có biết ý đồ của chu đại khánh không? chỉ biết hắn là người của càn khôn giáo thôi. thủy nhị nương còn dặn dò gì thêm không? nội tuyến đã thành lập rồi, đông phương bạch phấn khởi, vậy là chuyến đi này không đến đổi khó khăn. chàng gấp rút chuẩn bị, nhất là những thứ cần dùng vào bên dưới dương thuốc, xong dơ tay chào tất lão tam rồi đi ra. bên ngoài chu đại khánh đang sốt ruột đứng chờ, thấy hai người ra dội khơm người. Mời đạo gia lên kiểu, Đông Phương Bạch theo sát sau kiểu, Châu Đại Khánh dẫn đầu tiến bước. Đông Phương Bạch vừa đi vừa nhớ đường, hầu hết các nơi này chàng đều có đi qua. Đi một lát thì đã tới mật cốc, nơi lâm tẩu chỉ điểm là nơi tổng đà của càng khôn giáo. Vậy là đã rõ rồi, đối phương dẫn hai người vào xào huyệt của chúng, có điều với mục đích gì thì không rõ. Giả như càng khôn giáo có người bệnh thật thì hơi phiền. Lão đạo giả hiệu này tất sẽ bị lộ hành tung chứ không sai Lọt vào hiệp cốc, rừng cây mịt mù nhìn không thấy sao trời Đi được một lúc thì chu Đại Khánh hồ lớn Dừng lại, trong bóng tôi cũng có tiếng hồ lên Càng khôn đại tạo, dạng vật chi nguyên Châu Đại Khánh đáp lại Tứ hải đồng tham, duy ngã độc tôn chợt một luồng ánh sáng nhức mắt rọi ra Đoàn người kiểu bị soi rõ mồm một, đèn tắt, tất cả chìm vào bóng tối. Rắc Vĩnh Niên kêu lên thè thét chuyện gì vậy? Đạo gia sắp tới rồi, chu Đại Khánh Phất tài ra hiệu. Đi! Kiểu đi được dài trượng, thấy một hắc y hán tử sách đèn đi trước dẫn đường. Đi được một lát bỗng rẽ ngoặt vào núi. Đi dài trượng nữa thì đã thấy một cửa động khổng lồ đang ngòm. Đông Phương Bạch chợt hiểu đây là cửa khẩu vào xạo quỷ của đối phương. Không thấy cảnh vệ, hàng người đi thẳng vào trong. Đông Phương Bạch vừa đi vừa quan sát đường đi thì bằng phẳng nhưng dách động đá lõm chõm. Đi hơn nửa khác mới nhìn thấy cửa động ở bên kia. Vừa bước ra ngoài đã thấy ẩn hiện nhà cửa, có thứ, có lớp. Nhà nhà có ánh đèn hắt ra ngoài. Đi một lát nữa thì mới nhận ra đây là một tuyệt địa thiên nhiên. Bốn bên dách non hiểm trở cao dút lên trời. Có thể nói con đường duy nhất dẫn vào đây là Thạch Động khi nãy. Giả như có kẻ được tấn công, chỉ cần trấn thủ nơi Thạch Động là xong. Dòng do một hồi, trước mắt xuất hiện một khoảng đất rộng. Tiếp theo là một tòa kiến trúc rất hùng dĩ. Dưới ánh sao đêm hiện ra tòa ngang dãy dọc, không kém phủ đệ của Dương Hậu. Chú Đại Khánh dơ tay, hai tên đại hán đặt kiệu xuống. Trác Vĩnh Niên dán rèm bước ra nhìn quanh rồi hỏi Đây là đâu vậy? Châu Đại Khánh Cung Thân nói Mời đạo gia vào khách quán Nghỉ ngơi một lát Chờ gặp chủ nhân nơi đây rồi khác biết Trác Vĩnh Niên lớn bước đi vào Đông Phương Bạch theo sát gót Qua khỏi cánh cổng có treo đèn sáng rực Là dường qua bài trí công phu Chính viện có ba gian, Một sảnh hai phòng chỗ nào cũng đèn đốt sáng trưng một tên tiểu đồng chừng 10 tuổi cúi gặp người trước mặt của Trác Vĩnh Niên rồi quay người dẫn lối vào đến khách sạn chờ hai người ngồi xong tiểu đồng đã dân trà nóng lên chư đại Khánh lúc này nói tại hạ đi mời chủ nhân đến xin đạo gia chờ một lát Đông Phương Bạch nhìn quanh khách sạn trang trí rất là tao nhã không sao tưởng tượng nơi đây lại là một nơi lông đàm hổ quyện đông Phương Bạch nghĩ đến giải dược của tất Lão Tam. Đang nghĩ cách làm sao mà uống đây? Xảy ra có tiếng bước chân, tiểu đồng bước ra khỏi cửa ngân đó. đông Phương Bạch vội đổ gói thuốc vào miệng, rồi lấy một ngụm trà uống vào, đưa gói thuốc còn lại cho các dĩnh niên, nháy mắt ra hiệu. Các dĩnh niên cũng đổ thuốc vào miệng. Bên ngoài đã có tiếng nói hoang hoang, Đạo gia đã lâu không gặp, Cửa đại sản xuất hiện ba người, một nam một nữ sống dài đi trước. chu Đại Khánh theo sau, nam nhân mài thanh mắt tú, râu năm chòm đen. Mình mặc áo cẩm bào xem tướng mạo bất phạm, nữ nhân tuổi cũng quá bốn mươi. Nhưng nhìn hãy còn thanh xuân, một sắc đẹp đầy ma lực hóp hồn bất kỳ nam nhân nào gặp ả. Đông Phương Bạch ngẩn người đến đối phương trong lão quắc, tại sao lại nói ra lâu ngày không gặp? Nhưng chàng hiểu ra rất nhanh Đối phương có thể đã từng gặp Thậm chí có giao tình với bác thảo đạo nhân bởi hai thầy trò chàng đều là giả mạo Cho nên không nhận ra đối phương Nơi đây giờ đã là đầm rồng hang hổ Chỉ cần ăn nói xô xát một chút Cũng đủ dẫn đến một cái hậu quả khôn lượng Đôi nam nữ giàu đến trong sảnh hướng về Phía các vĩnh niên rồi ôm quyền Đạo gia đã lâu không gặp Không ngờ hôm nay lại hội ngộ ở đây Các diễn niên vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh. Ừ. thật không ngờ. Tuy ngoài mặt lão vẫn làm như không thèm để ý gì đến thái độ và thân hình của đối phương, nhưng ở trong lòng lão như lửa đốt. Nghe khẩu khí hình như đối phương có quen biết với lão đạo, nhưng bản thân lão lại không nhận ra đối phương là ai. Nếu song phương đàm đạo không sớm muộn thì sẽ lộ tẩy, nhưng ở trong tình thế này lại không thể lặng thinh được. Đôi nam nữ lúc này đã ngồi xuống vị trí chủ nhân. Mồ hôi đã đổ ra ướt cả lòng bàn tay. Các dĩnh niên, lão giận giữ giọng bình tĩnh nói. À, à, thi chủ là chủ nhân ở đây? Không sai. Bây giờ thì xưng hô thế nào? Giáo chủ. Ồ, quý giáo danh hiệu thế nào đây? Càng khôn giáo. Ừ, mới nghe lần đầu dị này à, là tiện nổi. Thần tiên quyến thuộc. các vĩnh niên ra vẽ đạo mạo càng khôn giáo chủ khiêm nhường đạo gia quá lời đang đêm cho mời bổn đạo gia đến có ai bị bệnh nặng sao vậy có người mắc bệnh nhưng không nặng có điều bản nhân có một việc mong đạo gia ưng thuận việc gì đạo gia y thuật như thần bản giáo lại đang cần một nhân tài như vậy Nó tới đây càng khôn giáo chủ đưa ánh mắt quét nhìn các vĩnh niên như chờ đợi Các dĩnh niên nhăn đôi mài bạc và nói, Muốn bốn đạo gia gia nhập vào càng khôn giáo, bản nhân thỉnh cầu đó. Bốn đạo gia là tam thanh đệ tử làm sao gia nhập bàn phái của giang hồ được. Miệng lão thì cử tuyệt nhưng ở trong lòng thì sướng rơn. Giáo chủ phu nhân giọng như rót mật vào tay nói, Đạo gia suy nghĩ thêm không nhất thiết phải quyết định ngay lúc này đâu.